Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của trở thành Và anh sẽ đã quay trở lại, bây giờ là 20 giờ tối, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 9 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết ở tập truyện trước thì Chữ Quân đã nói với Kiều Nữ rằng giờ đây thì cô và Duyên không thể nào là bạn bè giống như trước đây được nữa, bởi vì người mà Duyên đang yêu lại chính là kẻ thù của Chữ Quân. Cả hai cô gái yêu hai người đàn ông là kẻ thù của nhau. Và liệu rằng, việc mà chữ quân chống độc lần này có liên quan gì đến duyên hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, giờ đây khi mà chữ huyết giống như rắn mất đầu, thì kiều nữ cùng với những người anh em của chữ huyết leo lái con thuyền này ra sao? Và cuộc giao dịch một đợt hàng vô cùng lớn sắp đến, có thể nào thực hiện được chót lọt hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung tập truyện này.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 Đứng đối diện với Phúc Thạch, hắn cũng đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn hắn một hồi, sau đó thì chuyển hướng sang Bê Duyên. Con bé lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. Trông nó có vẻ khó xử. Phúc Thạch cũng vừa hay bắt được ánh mắt của tôi. Hắn lại còn mạnh tay, kéo con bé về phía của hắn. Ý tứ rõ ràng. Hắn là đang nói cho tôi biết, con bé đã không còn liên can đến tôi nữa. Lại chuyển tầm nhìn sang Tống Phong, Anh ta thì vẫn như vậy, vẫn là phong thái cợt nhả, bất cần đời. Anh ta chừng ra nụ cười tươi giói hướng đến tôi. Bất chợt thì trong lòng của tôi, dâng lên một chút gì đó chua chua khó nói nên lời. nhếch môi, tôi cười như không cười rồi nói với Tổng Phong. Hôm nay thì chúng ta khác phe rồi, tiếc quá. Tổng Phong nhờ mắt đang cười nhìn tôi. Sai rồi. Chúng ta vẫn là cùng phê mà cô bé. Cùng phê á. Tên Hàn, Anh cùng phê. Mà trông giống như em trai của tên Phúc Thạch vậy sao? Tôi hừ lên vài tiếng. Không muốn nói rung rải với hắn nữa. Phúc Thạch lúc này nhìn tôi rồi hỏi. Cô là kiều nữ? Là vợ của chữ quân sao? Đang định trả lời thì tên Tống Phong nhanh miệng nói trước. Phúc Thạch. Sai nữa rồi Cô ấy chỉ là bạn gái của ta thôi Không phải là vợ Phúc thành ngay xong thì gật gật Hắn ta nhìn tôi Trong mắt của hắn đầy vẻ cợt nhá Hắn nhàn nhạt, nhạt nói với tôi Tôi cũng không quá quan tâm cô là ai Nhưng mà xem ra thì bọn họ cũng kính nể cô lắm đấy uhm, Cũng nể tình anh em với chứa lão chủ Tôi cho cô biết trước Sau này thì chứa huyết Do tôi tiếp quản Địa bàn của chú Huyết Tôi cũng quản lý Cô có thể tiếp tục làm ăn Tôi không cản Nhưng mà trên danh nghĩa sẽ là của tôi Điên nhìn không được nữa Bước lên Định cho Phúc Thạch một viên đạn xuyên đầu Tôi nhanh tay chụp hỏng sống của Điên Mắt thấy gắt gao cảnh cáo Điên Thật ra thì tôi cũng tức lắm chứ Nhưng bây giờ không phải là lúc động thủ Hơn nữa thì tên Phúc Thạch này Vẫn chưa dám động đến chú Huyết Phúc Thạch, anh bị mù à? Chứ lão chủ của tôi đã chết đâu? Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Phúc Thạch. Hắn hơi nheo mắt, trong ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ. Chắc là hắn không nghĩ được tôi có thể thẳng thắn mà hỏi như vậy. Lúc này thì Phúc Thạch vỗ tay bồm bốp, hắn cười trông vô cùng đều xà. Mặc dù cũng có chút nhăn sắc, thế nhưng mà nhìn ghét không chịu được. Kiều nữ... Cô gan hơn tôi nghĩ đấy. Như thế này nhé cô bé. chữa lão chủ chưa chết. Nhưng mà hiện tại cô nhìn xem. Anh ta đến động đậy còn không nổi. Thật lòng thì tôi cũng muốn tốt thôi. Chữ huyết không có chỗ thì ăn xe loạn. Tôi cũng chỉ muốn thay anh ta tạm thời bình ổn lại tổng bang Ý tốt thôi. Điên nghe xong nhổ ra một bãi nước bọt. Bực giọng rồi nói. Mày tốt đến như vậy á? Tao có nghe nhầm không Phúc Thạch. Phúc Thạch rất bình tĩnh, ôm dung rồi nói. Tôi nghe nói là chữ huyết có chuyến giao hàng quan trọng. Tôi thích nghĩ là bây giờ mọi người đang đau buồn, không còn tâm trí. Tốt nhất vẫn là nên hắn còn chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang. Như vậy thì phiền Phúc Thạch anh đây quan tâm quá. Việc của chữ huyết, cứ để chữ huyết lo. Đến khi nào... Cần ngài đây nhọc lòng như vậy. Hơn nữa thì không biết là ai đó thật tâm hay là giả tâm đây. Phúc Thạch vẫn không hề tức giận, mà phải công nhận rằng hắn rất vững tâm lý, khá là cao tay. Kiều nữ, tôi cho cô suy nghĩ lại đấy. Lúc này thì Tuấn khom vào tay của tôi nói nhỏ. Chị dâu, chuyện hàng ngày mai rất quan trọng. Chúng ta có thể nhờ hắn, xong việc, qua cầu rút ván, Nhưng mà nếu như chị không thích thì em vẫn sẽ giúp chị giao chuyến hàng lần này. Tôi gật đầu. Tôi biết là Tuấn đang bấy kế, nhưng mà tôi không thích như vậy. Hơn nữa thì tôi vẫn tin vào năng lực của Tuấn và Điên. Không cần suy nghĩ nhiều. Rất cảm ơn lòng tốt của ngài đây. Nhưng mà xin thông cảm. Thay mặt anh em chữ huyết, tôi xin từ chối sự giúp đỡ. Chữ Quần vẫn còn sống ngày nào, thì chữ huyết. Ngày đó không đổi chỗ. Phúc Thạch im bặt một chút Quay sang bãi Duyên vỗ vỗ đầu nó rồi cười nói Sau này thì em nên học theo cô nữ đây Rất thông minh và gan dạ Nhưng mà có điều là thông minh Thì cũng nên biết chọn thời chọn người Kẻ thức thời Mới là Trang Tuấn Kiệt Tôi lần này cười tươi giói Giữ lại hắn một câu Đúng rồi đấy Duyên Nhưng mà có việc này em phải thông suốt Đã chọn người nào thì trung thành theo người đó Cũng đừng nên dòm ngó cái gì của ai Ăn cắp vặt Là điều không tốt đâu Quay sang thì thấy tống phòng đang che miệng cười Thấy tôi cùng với mọi người đều nhìn như vậy Anh nhẹm xuống Thế nhưng mà trên môi vẫn mang ý cười Phúc Thạch đi đến trước mặt của tôi Cười gian tà rồi nói Kiều nữ Tôi chống mắt xem Cô giao hàng qua má lại bằng cách nào đây Tôi cũng hiền ngang cười vào mặt của hắn. Được thôi. Tôi cũng chống mắt lên xem. Anh chống mắt được bao lâu? Hai bên đang căng thẳng. Tự như một con muỗi bay qua liền có thể bị ánh mắt lửa đạn của tôi cùng với Phúc Thạch thiêu chết. Đúng lúc này thì con bé Duyên kéo kéo tay tôi. Nó chần chừ rồi nói. Chị nữ. Hay là chị nghe theo anh Thạch đi. Anh ấy cũng chỉ là muốn tốt. Bà Duyên chưa nói xong thì đã bị tôi phủi tay ngắt lời. Duyên này, việc này thì không can thiệp đến em. Trong lòng của chị vẫn luôn yêu quý em giống như trước. Chỉ có điều là bây giờ mình không cùng quan điểm nữa. Em và chị không nên có cái gọi là tình xưa. Em hiểu chị chứ. Chỉ cần em hiểu thì chị vẫn luôn yêu thương em. Còn về những việc khác, em và chị nên xem nhau là người dân. Lời này nói ra có hơi tàn nhẫn với con bé Thế nhưng hết cách rồi Con bé yêu thương phúc thạch thật lòng Mà điều đó đồng nghĩa với việc tôi và nó Không còn giống như xưa Nhìn vẻ hốt hoảng cùng với buồn bã của nó Tôi có phần xót xa Thế nhưng không còn cách nào khác cả Đã ở trong vòng xoáy giang hồ Thì tôi không nên có cái gọi là mềm lòng Chưa quần nói đúng Con bé vẫn chỉ là người dân với tôi Có thân Cũng chỉ là của việc trước kia Còn bây giờ thì người đàn ông của nó đối đầu cùng với người đàn ông của tôi. Một chút nhân nhượng, tôi cũng không muốn cho. Rõ ràng có thù phải báo. Hơn nữa Phúc Thạch nợ tôi hai lần sinh tử. Phúc Thạch nhìn tôi thêm một lần nữa. Vâng là hắn bỏ đi trước. Nhưng mà trước khi đi, buông lại cho tôi một câu. Làm cho tôi có phần lo sợ. Kiều nữ. Việc gì làm được thì cô hãy mạnh miệng. Việc làm không được, đừng bừa bãi Ngày hôm nay là do cô chọn lấy. Việc ngày mai nếu như có 10 tổng Phong đến nói giúp, tôi cũng không nương tài. Cô nhớ kỹ đấy. Tôi vẫn trưng ra nụ cười tươi tắn nhất có thể. Nhưng mà thật ra trong lòng, đã đánh nhau từ rất lâu. Đợi cho đến khi Phúc Thạch đi khuất, thì tổng Phong bước ra nói chuyện với tôi. Kiểu nữ... Thế tội tình gì mà em phải làm như vậy chứ? Chứa quần nó... Anh hay rồi Không cần nói nhiều Chữ quân nhất định không sao cả Mà nếu như có sao thì tôi Cũng sẽ giải tán anh em chưa huyết Một người Cũng không cho tên đó mang đi Tống Phong nhìn tôi Anh có phần buồn bã. <cười> Tiếc quá Vẫn là anh đến muộn Cô gái giống như em Vẫn là nên được cưng chiều thì tốt hơn Chữ quân rất thương tôi Tống Phong cười cười Em chắc đến như vậy sao cô bé? Tôi không trả lời Nhưng mà vẫn gật đầu thật mạnh Một lát sau lại nghe Tống Phong nói Anh thích em thật lòng Nhưng không sao rồi Chưa sau gì thì em cũng là của anh Cũng giống như trước quần lúc trước Dù đến sau Nhưng mà vẫn giành được trái tim của một cô gái Tôi mím môi không nói gì cả Tôi thật là không hiểu Tống Phong đang ám chỉ điều gì Cái gì mà đến trước đến sau Thật đúng là dối Một hồi lâu khi anh ấy chuẩn bị rời đi Tôi lấy hết sự khó chịu trong lòng ra rồi hỏi Tống Phong Tại sao anh lại làm như vậy Anh ấy không quay lại Tôi chỉ còn nghe được câu trả lời tại anh ấy Kiều nữ Anh vẫn luôn đứng về phía em Anh ấy đi xa rồi Tôi mới cười khẩy một cái Vẫn là tôi tự mình đa tình Nhưng mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác tổng phòng không hề giống như kẻ phản diện Tuấn tiến lên rồi hỏi tôi Chị dâu ạ Mình nên bàn việc giao hàng một chút Tôi gật đầu Đi theo sau Tuấn và Đin Đến trước cửa phòng bệnh cách ly Tôi vẫn nhìn qua một chút Lại không nữa đi qua bên kia Một hồi lâu sau thì tôi nói với vài anh em đang đứng cạnh Các anh em canh giữ lão chủ giúp tôi Cảm ơn mọi người nhé Nói rồi tôi quay bước đi theo Tuấn. Vào phòng tôi ngồi xuống ghế. Đây là một gian phòng khá rộng. Trên tường có màn hình to. Phía dưới là một gian máy tính siêu khủng. Tuấn và Điên đưa cho tôi một tập tài liệu. Mở ra đọc sơ qua thì đây là số lượng lô hàng lần này. Cộng thêm chức năng, cùng với một vài nguyên lý của lô vũ khí. Nhìn vào mộp giá thành, con số lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tay của tôi run run số tiền quá lớn. Thật sự nếu như lô hàng này chuyển không thành công Chữ huyết sẽ đền bù hơn phân nửa số tiền kiếm được Từ đống vũ khí quân sự này Tôi hít vào một hơi Rồi sau đó thì đóng tập tài liệu lại Lúc này thì tôi phải thật bình tĩnh Không thể nào để cho mọi thứ xung quanh chi phối Đây quan trọng Không phải tiền Mà còn là danh dự của chữ quân Tuấn à Thành chắc thành công được bao nhiêu phần trăm Tuấn suy nghĩ một lúc lâu Nghiêm túc nói 45% thưa chị dâu Sao ít quá như vậy? Còn anh, Điên Điên không suy nghĩ trả lời ngay Sẽ giao được Em tin là sẽ được Nhìn Tuấn và Điên Tôi hiểu được vì sao chữ quân Luôn để cho Tuấn đi giải quyết công việc làm ăn Còn Điên Đi theo anh ấy Hoặc là đi giải quyết vấn đề đấm đá Quá rõ ràng Tuấn trông có vẻ hời hợt vô ưu, thế nhưng mà anh ấy có tầm nhìn, chính xác, phân tích rất đúng đắn. Biết tiến, biết lùi có trường mực. Còn Điên, nhìn thì trầm tĩnh như vậy đấy, nhưng mà có phần nóng nảy, Không tiết chế được cảm xúc, mà những người tâm tư không giấu được thì không thể nào làm nên chuyện gì hay ho. Nhưng mà nhìn được Điên vẫn rất trung thành, đặc biệt rất giỏi đánh đấm, phải nói là cao thủ. Có hai người tài võ song toàn như vậy, chứ quân vẫn là boss của boss. Tuấn nói đúng lắm. Nếu như chuyến hàng ngày mai là chứ quân giao thì không bàn đến. Nhưng bây giờ là tôi giao. Phần trăm thành công theo tôi đón chỉ được 30%. Tuấn cho tôi 45%, Lần này mặt tôi lắm rồi đấy. Khi nào thì hàng xuất phát? Chị dâu à, hàng đã sẵn sàng. Tôi hơi ngạc nhiên rồi hỏi. Tức không phải là kho hàng bị phá sao? Điên nói Không ảnh hưởng đến lô hàng lần này Mục đích chính của Phúc Thạch là muốn dồn lão chủ vào chỗ chết Hắn muốn thay lão chủ trực tiếp đi giao hàng cho Loss Hóa ra là như vậy Là vì địa bàn cùng với quyền lực sao? Loss là lão đại bên Má Lai sao? Lại lịch vào cách làm việc của ông ta thế nào vậy? Tuấn cười cười nhìn tôi Chị dâu quả đúng là người thông minh. Khen tôi xong tuần nói tiếp. los là ông chùa ma túy của Mã Lai. Ông ấy nhiều lần hợp tác với chúng ta. Rất nhiều lão đại của khu vực muốn qua mặt lão chủ, giành mối, giao hàng, nhưng mà đều thất bại. los rất khó tính Ông ấy thích đúng giờ và thích sự cẩn trọng. Mà lão chủ những điều này có thừa. Chuyến hàng lần này là một trong những chuyến quan trọng nhất. Lão chủ... Đã chuẩn bị từ rất lâu Tôi gật đầu Xem ra thì ông trùm Loss này Rất tin tưởng chứ Quân Chuyến hàng lần này tôi nên tính toán cho thật kỹ. Địa điểm giao hàng là ở đâu Tuấn mở máy tính kết nối với màn hình lớn Vừa làm theo anh vừa nói Loss Có sở thích tự mình nói ra địa điểm giao hàng Và đây cũng là lý do Phúc Thạch muốn tiếp nhận chữ huyết Hắn biết là lão chủ Sẽ giao hàng đi Ma Nhưng mà còn địa điểm ở đâu, hắn không rõ. Thì ra đây mới là lý do chính. Thảo nào phúc thạch vô duyên vô cớ, đòi tiếp nhận chư huyết. Hắn ta rất thông minh. Biết rõ điều này là không thể. Nhưng mà vẫn cố đến khủng bố tinh thần mọi người. <cười> Ai trả. Nếu như mà thần kinh của tôi không vững, có khi đã bị hắn dọa cho xanh mặt đi chứ. Bây giờ... Ủa? Anh làm gì vậy? Em đang kết nối cho chị gặp Loss. Đùa? Tôi nào biết nói tiếng Anh Tên Tuấn này Đang chơi tôi á Điên nhìn tôi cười cười Chị dâu không cần lo Trước khi chị lên Sài Gòn Thì bọn em đã báo trước một tiếng với Ngài Loss Là chị sẽ thay lão chủ giao hàng Ông ta có một chút nghi ngờ Nhưng mà vẫn đồng ý Thủ đoạn của Loss tàn nhấn Nhưng mà thật ra thì ông ta cũng rất hòa đồng Đặc biệt Ông ta nói tiếng Trung Cái này thì chị giành mà Tôi nghe đến đây nút ực một cái, thôi đành vậy, đành phải thay chồng, gánh vác giang sơn. Nhìn Tuấn đang lò mò kết nối tôi hơi lo lắng hỏi. Kết nối an toàn không vậy? Có bị nghe lén không? Không đâu, chị dâu yên tâm đi. Em đã bật chế độ giả sót tín hiệu, sẽ không bị nghe lén. Nếu như trên người chị bị gắn máy nghe lén, thì khi vào phòng này các tín hiệu sẽ nhiều sóng, các đường dẫn nên rất an toàn. Nghe Tuấn nói như vậy, tôi vội vã nhìn xung quanh. Hóa ra thì đây không giống như một phòng bình thường. Ngạc nhiên tôi hỏi bọn họ. Đây không giống như phòng bệnh bình thường. Sao lạ vậy? <cười> Quên nói với chị dâu. Đây là bệnh viện riêng của lão chủ xây dựng. Người ngoài thì không ai biết đến. Chỉ riêng bọn em là biết thôi. Úi trời ạ, ghê gớm như vậy á. Chứ quần khốn kiếp. Giàu đến như vậy, vẫn không cho tôi biết gì cả. Đang còn tức giận thì Tuấn Báo đã thông kết nối Hắn gọi tôi ngồi vào giữa Trên màn hình lớn bây giờ hiện lên hình ảnh của tôi Cùng với Điên và Tuấn đứng sau lưng Mặc dù có hơi mệt mỏi Thế nhưng mà tôi vẫn rất xinh đấy chứ Màn hình bỗng hiện lên hình ảnh Của một người đàn ông chắc tầm hơn 50 tuổi Ông ta nhìn thấy tôi Thì có vẻ không tin tưởng cho lắm Nhưng mà rất nhanh thì Đã giấu được cảm xúc vào trong Nhưng mà không qua được mắt tôi đâu Tôi nhìn rất chuẩn. Phía sau của ông ta là hai tên vệ sĩ cao to, hùng hổ. Ông ta nhìn tôi nở ra nụ cười thân thiện. Cô là người giao chuyến hàng lần này cho tôi sao? Rất khoát, thẳng thắn, không hề dài dòng. Được, tôi thích cách làm việc của ông ta. Tôi đáp lại. Đúng như vậy. Tôi sẽ giao chuyến hàng lần này cho ông. Phiền ngài Loss, cho tôi địa điểm giao hàng đi. Ông ta ngã người tựa ra ghế nhìn tôi cười rồi nói Cô giao được không? Nếu như không được thì tôi sẽ cho người qua lấy Nhưng mà bắt buộc Bên cô phải giảm giá cho tôi Gia hiểu dừng kết nối một lát Tôi vẫn nên hỏi Tuấn một câu Anh thấy sao? Tuấn suy nghĩ cẩn thận Được Chỉ có thương lượng vô mấy cho người qua đón chúng ta Sẽ giảm được thiệt hại nếu như Phúc Thạch muốn cướp hàng Còn nữa, nếu như giảm thì chúng ta chỉ giảm được 5% của đơn hàng thôi. Đang nói chuyện với Tuấn thì Điên kêu lên. Nhanh đi chị dâu. Loss, đang nghe chúng ta xử lý hình ảnh đấy. Tuấn nói thêm. Hàng qua đến được không phần mã lại, coi như thành công 50%. Chị dâu à, quyết định đi. Màn hình hiện lên hình ảnh gồm Loss đang ngầm điếu thuốc. Điên cũng nhanh chóng chạy lại phía sau của tôi tôi thì vẫn chân ra bộ mặt nghiêm túc như khi nãy. Cô gái, cô thấy sao? Tôi giả vờ đánh đo lại nói. Đây là lần đầu tiên tôi giao hàng. Để yên tâm, tôi có thể nhờ ngài đây cho người qua đón hàng ở Việt Nam không? Lốt ngài xong cười ha ha. Tưởng gì chứ, việc đó quá dễ. Nhưng mà cô gái, có qua thì phải có lại. Tôi không làm việc công ích đâu. Tôi cũng cười khoai hàm răng trắng đều rồi đáp. Tôi hiểu chứ. Vậy đi. Giảm 4% cho ông. Loss lại cười. Thật sự ông ta không khác gì một tên cáo già thành tinh. Quả không hồ danh lao đài của ma túy. Cô gái à. Cô hơi cao kiệt rồi đấy. Tôi rất kiên định. Vẫn không sợ tôi nói. Tôi không cao kiệt đâu. Nhưng mà ngài Loss nên hiểu tôi một chút. Bốn phần trăm Đã là rất cao Người làm ăn thì một phần trăm Cũng là tiếc đấy Loss ngồi bật dậy Ông ta nhào mắt hơi già nua cười với tôi Giá chốt Năm phần trăm Tôi không đắn đo nữa Được Năm phần trăm Thương lượng thành công Loss Bỏ đi thuốc trong tay xuống Ông ta nghiêm túc nói Mười giờ tối mai Người của tôi sẽ qua tới Người của tôi không có trách nhiệm Bảo vệ hàng cho các người Các người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn Sau khi hàng đến malaysia, Tôi sẽ thông báo địa điểm giao hàng Được Hàng sẽ đến tay ông đống hẹn Loss cười Hy vọng là như vậy Tôi không thích đợi chờ Nói rồi thì ông ta gật đầu chào một cái Màn hình bên trên mất đi kết nối Tuấn vỗ vai tôi khen ngợi Chị Dâu Làm tốt quá Tôi cũng dồn lắm chứ Thế nhưng mà không thể nào để mất mặt chứa quân. Ngồi bàn thêm một lúc nữa về ngày mai. Một lát sau thì tôi đứng dậy đi về phía phòng của chứa quân. Chỉ được đứng nhìn qua lớp cửa kính dày đặc. Sự kiên cường của tôi khi nãy tiêu tan đi phân nửa. Kể từ khi gặp anh, đã bao giờ anh cho tôi có thể kiên cường? Tất cả đều là anh lo liệu. Tôi cứ an niên ngốc nghếch sống bên cạnh anh. Anh yêu chiều tôi đến tận trời đến giờ đây khi vừa đối đầu với một chút sóng gió, tôi đã muốn ngã quỵ. ôi kiều nữ, mày của ngày xưa đâu rồi? mày mau kiên cường trở lại đi. đây không phải là lúc mà mày ủy mị, không phải đâu. chữa quân, em bước gì em có thể thay anh san sẻ một chút sự đau đớn kia để cho anh có thể ngồi lại, rồi lại cười, xoa đầu của em đùa dớn. chữa quân, em vẫn yếu đuối lắm, em không hề mạnh mẽ đâu. Anh mau dậy đi Em dối thật đấy nhá Em sẽ không cần anh nữa đâu Chứ quân à Chỉ cần anh ngồi dậy cười với em thôi Em nguyện nghe lời của anh tất cả Nguyện đánh đổi một vài năm tuổi thọ của mình cho anh Anh có nghe thấy không Nước mắt trực trào rơi xuống Thế nhưng mà người đàn ông đó vẫn giống như pho tượng Nằm im không nhúc nhích Đau lòng tôi ôm ngực Tôi muốn xé tung lồng ngực ra để nó không đau như vậy nữa nước mắt cũng quý giá lắm mà đừng rơi nữa có được không mệt mỏi đau đớn lo lắng uất nghẹn phẫn nộ ngày hôm nay sao dài quá như vậy ngủ một lát bên vệ cửa kính tôi thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều Úi trời à, tôi ngủ quá lâu dậy chuẩn bị thôi Tuấn và Đen đợi trước cửa phòng tôi nằm đối diện với phòng bệnh của Trứ Quân nhìn thấy tôi thì hai người họ cười rồi chào hỏi chị giàu chị đã tỉnh sao chúng ta nhanh chuẩn bị thôi sắp đến giờ rồi đấy tôi gật đầu rồi lại nhìn qua phía cửa kính đau lòng tôi hỏi thế ai ở lại bảo vệ trước quân thế đi nói chị không cần lo đâu đây là địa bàn của chúng ta đã có mao thu xếp ổn thỏa Chàng trai tên mà bước lên chào hỏi tôi một tiếng Em sẽ bảo vệ lão chủ an toàn Chị dâu yên tâm làm việc nhé Tôi gật đầu Lại lưu luyến nhìn chứa quân thêm một lát nữa Cuối cùng thì vẫn là kìm được giọt lệ sắp rơi xuống Quay người tôi đi nhanh về phía trước Đi thôi Chúng ta cần chuẩn bị một chút Tuấn, đi cùng với 10 người nữa đi theo tôi Tôi đón có nhiều người nữa Bởi vì đây là chuyến hàng quan trọng. Ra khỏi bệnh viện, đến khi lên xe, nhìn lên tầng nơi mà có người đàn ông của tôi đang nằm ở đó, nhắm mắt hít một hơi thật mạnh, tôi khẽ mở mắt, nhàn miệng cười. "Chưa quân, anh ngoan ngoãn nằm ở đó, em sẽ thay anh chu toàn công việc. Em sẽ cố gắng hết sức." "Em xin anh. Anh cũng phải cố gắng vì em đấy." Quay người vào trong xe, tôi ra hiệu cho đinh chạy đi. Trong xe tôi có bàn với bọn họ một số việc. Tôi hy vọng lần này tôi sẽ thành công. Đúng giờ hẹn. Bốn chiếc xe hơi đến kho hàng. Bước xuống đầu tiên là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có lẽ là người được lót, giao nhiệm vụ, theo chuyến hàng. Cô gái đó bước đến chỗ tôi. Từ giới thiệu, cô ấy tên là Quỳnh, là người Mã Lai gốc Việt. May quá. Việc giao tiếp của chúng tôi không bị cản trở. Hàng được xếp vào các thùng gỗ to, được chuyển vào trong các thùng container. Tổng cộng có 5 thùng container lớn, và tất nhiên lô hàng chỉ nằm trong 2 thùng. 3 thùng còn lại thì giống. Chúng tôi giao hàng bằng chuyên cơ tư nhân. Tất cả là 3 chuyên cơ cất cánh cách nhau mỗi chuyến 15 phút. Đây là do tôi cùng với Tuấn và Dean đã bàn bạc. Rất có thể là Phúc Thạch sẽ cướp hàng, nhưng là trên không phận Việt Nam, hắn sẽ không dám. Hơn nữa nếu như bay vào được không phận Malai thì hắn lại càng không dám. Bởi vì hắn biết rõ, Lost đã cho người qua bảo vệ hàng. Dù có ham muốn đến cỡ nào thì hắn cũng không dám động đến địa phận của lão trùm Lost. Tôi không biết là lần này hắn có bỏ qua chuyến hàng này không. Nhưng mà tôi vẫn nên cẩn thận. Trên ba chuyên cơ, lô hàng vũ khí quân sự chỉ nằm trên một chiếc. Và đó là chiếc nào thì hắn chắc chắn không biết được. Chỉ có ba người bọn tôi biết. Đến cả Quỳnh người của Loss cũng không được biết Cô ta cũng không có ý hỏi Đúng là một cô gái thông minh Đúng như tôi dự đoán Hai chuyên cơ sau bị không tạc xâm nhập dữ liệu Tôi đoán là Phúc Thạch Không biết hàng nằm ở đâu Nhưng mà hắn lại chắc rằng Nó sẽ là một trong hai chuyên cơ sau Cũng rất thông minh Hắn cướp hàng khi đến nút giao giữa các không phận Việc này tránh để cho cảnh sát nghi ngờ và tóm được Các lão đại buôn bán vũ khí hay ma túy ngầm có thể ngang nhiên đi lại trên không cũng rất đơn giản bởi vì họ đã làm được lão đại nghĩa là các mối quan hệ dây mơ dây mã không hề nhỏ. Việc xin phép một ông to nào đó lây cớ đi du lịch bằng chuyên cơ riêng nhằm mục đích giao hàng cấm thì cũng không khó. Hay phải nói đây là việc quá mức bình thường. Đương nhiên là ông có thịt thì tôi cũng có cơm. Nhưng mà sai lầm cho hắn Ngay khi hắn không nghĩ tôi giấu hàng trên chuyên cơ mình đang đi thì tôi lúc này đã bay qua đến không phận mã lại. Xem như Phúc Thạch ăn một vố phân chó. Rất sảng khoái. Việc giấu hàng cùng với mình là một việc làm nguy hiểm. Ngay cả chữ quân khi giao hàng đều không làm như vậy. Chẳng may bị cướp hàng thì nhất định sẽ chết. Hoặc nếu như có người thọc gầy bánh xe khiến cho cảnh sát nghe mùi thì cũng đều không chạy thoát. Thường thì họ sẽ cho hàng phân bố đều hoặc là giấu ở một phương tiện riêng. Nếu như hàng mất, tất nhiên là người vẫn an toàn. Mà người an toàn thì khả năng rất cao, sẽ lấy lại được lô hàng cấm đó. Hàng thì không quan trọng bằng người. Lô hàng này kiếm được một tỷ, nhưng mà lô hàng khác có thể kiếm được mười tỷ. Lão đại rất quý mạng sống của mình. Có thể là do tôi may mắn. Phục Thạch có lẽ quen với cách làm việc của chứ quân. Vậy nên hắn nghĩ, dù tôi có đi giao hàng, Vẫn sẽ bắt trước giống như trước quần Tức là hàng một nơi Người một nơi Ban đầu thì tôi cũng có ý định như vậy Thế nhưng mà đến khi hàng được chuyển Tôi thay đổi kế hoạch Liệu ăn nhiều vậy Hai chiếc truyền cờ khi nãy đi theo Đã bị cảnh sát trên không phát hiện Do bay nhầm vào không phận quân sự Một chiếc thì may mắn thoát được Chứ còn lại Bị kích bắn tan tành Nhưng mà chiếc kia gió cũng không có gì Lần này thì phúc thạch chắc chắn Tức điền mất Địa điểm giao hàng được Loss thông báo Rất nhanh sau đó thì chúng tôi giao hàng Đến đúng địa điểm Lại còn sớm hơn thời gian dự kiến Loss là người đích thân nhận hàng Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng Ông ta bắt tay tôi rồi nói Cô rất thông minh Tiền đã được chuyển sang Ngân hàng thụy Sĩ Cô cứ cho người kiểm tra đi Tôi cười rồi lại bắt tay của ông ta Không cần đâu Tôi tin tưởng ông Lần làm ăn này thành công tất cả Nhờ ngài Loss đây Rất cảm ơn ngài Loss cười ha ha rồi nói Không cần khách sáo Quỳnh đã nói cho tôi biết tất cả về cô Tôi rất thích những người thông minh Đặc biệt là phụ nữ Tôi mỉm cười nhìn sang Quỳnh Cô ta cũng mỉm cười nhìn tôi Dựa khỏi căn cứ của Loss Tôi di chuyển bằng ô tô về lại Việt Nam Không đi trên cờ nữa, bởi vì khi nãy, một chiếc đã bị kích bắn, rất có thể công an đã để ý. Tôi thì không muốn phiền phức, cứ như vậy, mặc dù đi lâu một chút nhưng mà an toàn. Khá mệt mỏi, tôi chợt mắt một lát. Tuấn đi xe sau, đến thì đi cùng với tôi. Chúng tôi di chuyển bằng Cadillac chống đạn. Xe đã được Loss sắp xếp cho chúng tôi. Đoàn người chỉ còn vài mống, do khi nãy một chiếc bị phúc thạch khống chế một chiếc bị kích bắn, tôi đã lường trước được nên cũng trang bị dù cho anh em. chỉ mong là anh em sống sót, nhất định chưa hít sẽ nhận được tín hiệu mà cứu các anh em. nhưng mà lại nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được về gặp chưa quân, tôi vui mừng muốn khóc. cuối cùng thì tôi cũng thành công, mặc dù có một chút hoảng loạn, nhưng mà rồi tôi cũng giải quyết ổn thỏa. tôi đã không làm cho anh thất vọng, do là anh ấy nuôi cơm tôi không phí. Xe vừa qua biên giới Việt Nam Đi được một đoạn liền bị tập kết Tôi vừa lúc ngủ dậy Xe đã đi được vài tiếng đồng hồ Bây giờ không biết vì sao dừng lại Tôi lo lắng hỏi Điên Điên à Có việc gì sao Điên tháo dây an toàn Nghiêm giọng rồi nói với tôi Chị dâu cứ ngồi yên ở đó đi Cứ để bọn em giải quyết Đám chó chết Điên xuống xe bỏ lại tôi Ngồi yên trong xe Và nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là băng phúc thạch, phục kích trả thù. Tuấn cũng vừa đi xuống. Khi đi ngang qua tôi thì hắn gật gật đầu, ý bảo tôi ngồi yên. Tôi đoán không sai. Và đây quả nhiên là băng phúc thạch. Người vừa bước xuống xe khi nãy là tên đàn em thân tín của hắn, tên là Hiên. Hai bên đang dường súng dưới đường. Tôi lén nhìn lên thì tình hình vô cùng căng thẳng. Tiếng súng vàng lên. Anh em bên chữ huyết bị bắn hạ hơn phân nửa nhìn mọi người ngã xuống lòng tôi nóng như lửa đốt nhìn ra thì thấy Đen và Tuấn vẫn an toàn tôi có một chút mừng rỡ chưa kịp suy nghĩ kế hoạch bỏ chạy đã bị vài tên đàn em của Phúc Thạch mở cửa xe lôi cổ tôi ra ngoài mẹ kiếp bọn khốn này lại nắm tóc tôi nếu như tôi thoát được lần này thì nhất định sẽ về cắt kiểu tóc khác cứ để cho bọn đầu trâu mặt ngựa này nắm giật như vậy còn gì là tóc người ta mày xuống đây đi con quỷ cái. Tôi vùng vẫy không chịu đi, thì liền bị một tên tát bóp vào mặt. Ôi thần linh ơi, đau đến chảy cả máu miệng. Bọn khốn, bọn đàn ông chó chết. Điên nhìn thấy tôi bị đánh, anh ta hùng hăng trừng mắt, chia súng về hướng tên vừa tát tôi. Lúc này, đoàn một tiếng, tên đó lăn quay ra chết không kịp ngáp. Tôi thì bị dọa rơi cả tim ra ngoài. Cũng vừa lúc đó tên Hiền nổ súng vào hai ngàn bên chư huyết. Khiến cho hai người họ gụm ngã tại chỗ. Tôi sợ đến mức mở to hai mắt. Chân run đi không vững. Tên khốn này đúng là quá ác. Quá mức tàn nhẫn. Tuấn gào lên. Lúc này thì anh ấy đang chia súng vào hiền. Thằng khốn. Tao giết mày. Nhìn mặt của Tuấn tức đến, đỏ ngẹn như vậy. Tôi biết là anh ta rất giận. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi. Nhìn anh em của mình ngã xuống Có ai là chịu được đâu Tên Hiền cười điên dại rồi nói Mày giết tao á Thế mày có cơ hội đó không Mày nhìn lại mày đi Bên mày bây giờ chỉ còn lại Ba người bọn mày Muốn giết tao Đó là chuyện không thể Đem con đó lại đây Tên đang nắm tóc của tôi Lôi tôi đến chỗ của tên Hiền Lúc này tên Hiền Trông bộ mặt đáng sợ của hắn Cười dâm tà rồi nói Wow, không nghe sai nhỉ? Đàn bà bên cạnh chứ quần đứa nào cũng xinh cả. mà xinh như thế này thì chắc là làm tình giỏi lắm đây. Ông đây cũng muốn nếm thử đấy. Khốn nạn, tôi phun một bãi nước bọt vào mặt của hắn. Nếu như không phải là tôi bị trói tay, tôi đã đấm cho tên này, bể mũi. Mày nghĩ được ngủ với bà đây dễ lắm mơ đi nhá. Tên Hiền sờ sờ vào mặt. Hắn ta tức giận Tát cho tôi một cái nữa Lần này còn đau hơn khi nãy Đau quá tôi nhịn không được Rơi nước mắt Hắn kéo tôi lại sát người Nắm tóc của tôi ghi ra sau Rồi lại còn hôn lên má tôi Úi trời ạ quá kinh tởm. Tuấn và Điên hét lên Chia súng vào đầu của Tên Hiền Tên Hiền thì kẹp ngang cổ tôi Chia mối súng vào ngay thái dương bên trái của tôi Bọn mày bắn đi Để xem con nhỏ này Sống được hay không Điên cùng với Tuấn dần đến tái mặt Thế nhưng mà không dám Hành động lố mán Do ảnh hưởng đến tôi Tôi bay đâu Lại lấy súng của hai đứa nó đi Vài thằng bước đến lấy súng của bọn họ Lại là thủ đoạn Đá bọn họ vài cái Lại bắt Điên và Tuấn quỳ xuống Lúc này thì có một tên nào đó Đưa cho tên hiền cái điện thoại Hắn ta nhận lấy Tôi quan sát thì Sắc mặt của hắn Tái đi trông thấy Cố gắng lắng tai nghe Nhưng mà tôi vẫn không nghe được gì cả Tắt máy Tên Hiền tức giận hết tỏ Và cũng không quên ghi tóc của tôi Muốn bay cả ra đầu ấy Khốn nạn Chữ Quân Đồ khốn Cái gì vậy Tên Điên này đang nói gì thế Chữ Quân đồm gì đến hắn Anh ấy bây giờ chẳng phải Đang nằm bất động sao Tôi nhìn Tuấn Thấy anh ta cười cười Và cả Điên cũng như vậy bất giác tôi hiểu ra vấn đề gì đó mày và phúc thạch là lũ ngu đần đổ bao nhiêu lâu vẫn về lão chủ của tao dắt muối rõ ngu tuấn vừa chở vừa cười tên hiền điên lên hắn lôi tôi tiến lại chỗ tuấn đã cho anh ta vài cái vào ngực và cả điên cũng như vậy điên và tuấn đang bị đàn nam tên hiền giam giữ không vùng vẫy được thế nhưng mà bọn họ vẫn như là không đau miệng thì vẫn cười Điên hét lên Mày đánh tao đi Trước sau gì thì mày cũng chết thôi Tên Hiền nhìn Điên Sau đó nhìn qua tôi Cười dâm tà rồi nói Được thôi Trước khi chết thì tao cũng muốn chơi người đàn bà của chớ quân Có chết Tao cũng mát nguyện Nghe đến đây thì tôi hốt hoảng Tôi không ngờ tên Điên này có suy nghĩ biến thái như vậy Tay chân của tôi vội vàng vùng vấy Mong sao tìm được đường trốn Tuấn cũng hốt hoảng, anh ta hét Mảnh sám Tao lột da của mày đấy Buông chị dâu tao ra Tuấn bị đàn em của tên Hiền Đá sau lưng túi bụi Tôi thấy Tuấn bị đá đến hộp cả máu Và cả Điên thì cũng không khá hơn là bao. Tôi gào thét vùng vấy nhưng vô ích Nhìn Tuấn và Điên bị đánh Đến ói cả ra máu Tôi rất khó chịu Bọn họ cũng là vì bảo vệ cho tôi mà bị đánh Tên Hiền thì cười như Điên tao sẽ hiếp nó cho tụi mày xem, tụi mày có mất mát cái gì đâu. hắn đè tôi xuống, mui xe ô tô, vừa nói vừa kéo áo của tôi sẽ toạc ra, cái áo thun rách ra lộ một mảng nội y. hắn ta hung hàng hôn lên mặt tôi, tôi cố gắng vùng vẫy, hắn lại không chế tay tôi, chân của tôi bị một thằng điên khác giữ chặt lại. sợ hãi, tôi cắn lên môi của hắn một cái, ứa máu. tên hiền bị cắn đau quá lại tát liên tiếp vào má của tôi, bị đánh đến mức muốn ngất đi. Giờ phút này thì tôi đau lắm, tôi rất sợ, rất khủng hoảng. Ánh mắt của tôi như dần dần khép lại. Tôi lại còn cảm nhận được tay của tên hiền vừa xé áo ngực của tôi. Nhìn xuống dưới kia, Tuấn và Đen đang giãy giụa đến rách cả đùi quần âu. Mặt của hai người bọn họ hằn lên tia máu. Tôi như nhìn thấy được họ đang rơi nước mắt, nhưng mà tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Tên hiền như đặt tay lên một bên ngực tôi, vừa lúc như rơi xuống vực sâu. Tôi thầm nghĩ, nếu như hôm nay tôi bị làm nhục, thì tôi nhất định sẽ tự giải thoát cho chính mình. Thà chết đi rồi làm một hồn ma bên cạnh chữ quân, chứ tôi nhất quyết không chấp nhận để cho chữ quân sống cùng với một người đàn bà nhơ nhíp bẩn thỉu. Nhất định không được. Thế rồi bỗng nhiên tiếng súng vang lên, chát chúa. Mờ màng tôi nhìn thấy tên Hien tròn tròn mắt nhìn tôi. Gương mặt của hắn vô cùng đáng sợ, cứ như là hốt hoảng, như là không cam lòng vậy. Liên tiếp, một loạt tiếng súng lại vang lên. Trong vô thức tôi như sắp rơi vào cơn mê, lại hừ hừ ảo ảo. Tôi nhìn thấy được hình bóng của Trư Quân. Anh ấy nhấc tên Hien ra rồi ôm lấy tôi vào lòng, là như dịu dàng hôn lên má tôi, lên môi tôi. Chiếc áo khoác thần quan được che đậy lên người tôi. Mùi hương quen thuộc thi thoảng bay lên mũi. Mắt của tôi cay xè Một giọt rơi xuống Rồi là một giọt nữa Thật không? Có thể là chứa quân không? Tôi nhớ anh ấy Nhớ đến phát điên Hay là tôi đang mơ đây? Có lẽ là như vậy Trong cơn mơ hạnh phúc tôi nghe được ai đó nói vào tai của tôi Kiều nữ Anh đến rồi đây Anh đến rồi Cô gái của anh Anh xin lỗi Em đừng khóc nữa Đừng rơi nước mắt. Em không tiếc nhưng mà anh tiếc. Em không đau lòng nhưng mà anh sẽ đau đấy. Chư Quân, đúng là Chư Quân. Người đàn ông khốn nạn này, anh lừa tôi, anh giỏi lắm. Lúc mơ màng tỉnh dậy, đầu vào mắt của tôi là phòng ngủ ở Trư Viên. Kế hoạch như ùa về, tôi vội vàng bật dậy, tông chân chạy đi tìm Chư Quân. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra người ôm lúc tôi ngất đi là ai rồi. Vừa bước xuống giường thì lại nghe tiếng cửa mở ra Tôi hồi hộp nhìn chăm chăm vào cánh cửa Lúc này bước chân của người đàn ông mặc quần nâu đen bước vào Tôi sững sờ lại vừa mừng rỡ Cảm giác hết sức phức tạp chiếc quần mặc sơ mi đen, quần nâu đen Anh vẫn đẹp trai, vẫn tỏa sáng như ngày nào Anh không hề giống như khi tôi nhìn thấy qua cửa kính của phòng bệnh Thật sự là anh đã không sao Nước mắt không biết từ đâu thì nhò lưu lượt rơi xuống thanh ngày người đàn ông của tôi cũng theo đó mờ đi. tôi cố gắng lau thật nhanh nước mắt, nhưng mà đáng chế, lại không biết từ đâu cứ tuôn ra không ngừng như vậy. nó không nghe theo ý của tôi, không chịu ngừng rơi. tôi nhìn thấy chớp quần thì đi vội đến chỗ tôi, anh ôm lấy tôi, lại lau vội nước mắt trên mặt của tôi. càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều, rất nhiều. vô thức tôi ngửi được hương thơm thoang thoảng của cơ thể anh. Mùi hương này thì tôi đã quen thuộc đến không cần nhìn cũng biết là anh. Quá đau lòng. Tôi đau lòng đến chết mất. Kiều nữ, anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa, được không? Em cứ khóc như vậy, lòng anh sẽ đau đấy. Em nín đi. Nói rồi thì anh lại hôn tôi. Nổ hôn sau nhiều ngày xa cách. Có trời mới biết là tôi nhớ anh đến phát điên. Từng ngày trôi qua không có anh. Tâm hồn của tôi bức giấc khó chịu giống như người bề nghiện Không có được liều thuốc Ngày mà tôi nhận được tin anh bị thương Tim tôi như muốn vỡ tung. Nhìn thấy người đàn ông như thần thánh Nằm bất động Cả thế giới trong tôi như sụp đổ Nhưng mà giờ thì không sao Anh vẫn ở đây Tôi ôm lấy anh hòa theo nụ hôn của anh Tôi nhớ anh vô cùng Một nụ hôn như vậy thì được tỉnh là gì Nụ hôn sau khi nãy làm cho tôi khóc không ngừng hô hấp có một chút không hoạt động được Tôi đẩy anh ra thở phì phóm Người đàn ông này như chưa thỏa mãn Gương mặt lại còn dáng vẻ hối tiếc Nhưng mà chiều thôi Tôi sắp chết ngạt đấy Chữ quần ôm tôi ngồi xuống đệm Anh vuốt ve tóc tôi Rồi lau đi những vệt nước mắt còn vương lại trên má Anh có vẻ rất đau kiều nữ Vì sao mà em lại đi giao hàng thay anh vậy Em không cần đi cũng được mà Tôi mỉm môi nhẹ dòng rồi nói Chữ huyết Là huyết mạch trong người của anh Chuyến hàng lần này rất quan trọng Em không muốn tâm huyết cả đời của anh Về chuyện này mà tổn thất Chứ quân trần trừ một lát rồi lại hỏi Vì sao em tin là anh sẽ tỉnh lại Em tin chứ Em tin là anh nhất định sẽ tỉnh lại À nhưng mà quên mất Làm sao mà anh tỉnh lại thế Trong đầu của tôi bỗng lóe lên nụ cười của Tuấn Khi nghe tên Hiền Nhắc đến chứ quân Có lẽ nào chứa quân chưa bao giờ bị trúng độc. Nếu như vậy thì anh ấy giấu tôi để làm gì vậy? Ngờ vực thì tôi hỏi tiếp. Anh không trúng độc á. Anh lừa em á. Chứa quân nhìn tôi không chớp mắt. Trong mắt của anh có tiếng khó xử. Không đâu. Anh vốn định nói cho em biết nhưng mà Tống Phong hắn ta nói. Cứ để em xem như không biết đi. Như vậy thì sẽ lừa được Phúc Thạch. Nên... Tôi nghe đến đây thì nổi điên. Tôi nói Nên Nên gì Anh cái gì Mẹ kiếp Tên Chữ Quân khốn kiếp Đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của bà đây Mà còn nữa Tên tổng phòng chó chết Dám lợi dụng bà đây Được lắm Chữ Quân nói không nên lời lại là càng làm tôi tức sôi cả máu Tôi đứng dậy Hét vào mặt của anh ấy Anh lừa tôi á Hay là anh thừa lòng tôi đấy chưa còn nghe đến đây dối hết cả lên Giải thích không kịp nuốt nước bọt Ấy không kiểu nữ Ngài anh nói đã Đây cũng chỉ là kế anh vừa nghĩ ra thôi Phúc Thạch cho người đánh phá kho hàng của anh Thật sự là anh bị chống đập Nhưng mà cũng nhẹ thôi Ngày hôm đó thì lúc em vừa từ Cà Mau lên Anh thật là nằm hôn mê trong phòng bệnh Anh muốn tương kế tự kế cùng với Tống Phong Đánh cho Phúc Thạch một vỗ không kịp trở tay Tôi nhìn chữ quân đang giải thích đến xanh cả mặt mày. Tự dưng trong lòng cảm thấy buồn cười. Lại vừa thấy thương cho anh. Nhưng mà vẫn hỏi đến cùng. Không thể nào cho qua chuyện. Thế rồi sao nữa? Chữ quân bình tĩnh kể tiếp. Chuyến hàng đi má Lai này theo kế hoạch. Anh sẽ để cho Phúc Thạch đi giao. Nhưng mà em lại muốn đi giao. Không còn cách nào khác. Anh phải đổi kế hoạch. Chỉ đạo cho Tuấn, đi, cùng với tổng phòng liều một phen. Trong khi em đi giao hàng thì anh cùng với tổng Phong Phá hơn phân nửa giang sơn của Phúc Thạch Nhưng mà lại nhận được tin em bị phục kích Anh không nghĩ nhiều Giao lại tất cả cho tổng Phong Chạy đến chỗ em Rất may là em không sao cả Không việc gì cả Nhắc đến chuyện bị phục kích Tôi vô thức sờ lên người của mình Ánh mắt lo sợ rồi hỏi Em... em không sao chứ Chữ quân nắm chặt lấy tay của tôi ép tôi nhìn thẳng vào mắt của anh ấy. Không sao đâu. Em vẫn không sao. Vẫn sạch sẽ. Vẫn là kiều nữ của anh. Một chút thịt cũng không mất. Tôi rôn rôn rồi hỏi anh. Thế... Nếu như chẳng may em bị tên đó làm như vậy thì anh... Còn chưa hỏi hết câu thì chữ Quân đưa tay lên che môi của tôi lại, anh nói. Không sao Anh yêu em Yêu con người của em Còn những thứ đó thì anh không quan trọng Thân anh không trong sạch Em không ghét bỏ anh thì thôi Sao mà anh ghét bỏ em được Ngoan đi Không cần nghĩ nhiều nhá Chứ quần xoa đầu của tôi Anh ấy không biết là thật lòng Hay không thật lòng nói ra những lời đó Nhưng mà tôi nhìn ra được anh ấy yêu thương tôi thật lòng Nếu như khi đó anh ấy đến muộn hơn một chút Thì bây giờ Tôi không đủ can đảm đứng ở đây nữa. Tôi trước kia luôn nhận mình là gái điếm. Thế nhưng mà thực chất là tôi chưa nhận tiền hay ngủ với người đàn ông nào khác ngoài chứ quân. Nhưng mà đó cũng là điều bình thường. Tôi có đi khách hay chăng, đều là lẽ bình thường, bởi vì tôi là gái mà. Còn vấn đề này lại không giống như vậy. Nếu như thật sự khi đó tôi thất thần, bị cưỡng hiếp, trong khi vẫn mang danh là người đàn bà bên cạnh chứ quân. Điều đó làm cho tôi nhục nhã, Thà chết đi chứ tôi không muốn sống Trong sự dài vò, dơ bẩn và nhơ nhớ Em đừng giận anh nữa Được không Anh hứa lần sau sẽ không giấu giếm em Bất kỳ chuyện gì cả Anh hứa đấy Nhìn bộ dạng năn nỉ, ý ôi của chữ quân Tôi phải rất cố gắng để không bật cười Đường đường là một chữ lão chủ Vì phòng lấm liệt Lời nói giá trị ngàn vàng ấy thế mà hôm nay nũng nịu giống như một đứa trẻ là còn đang xin lỗi một cô gái giống như tôi. Mà nếu như để cho anh em chưa huyết biết được, thì không biết sẽ thành ra loại chuyện gì đây. Tôi hiểu hết những gì mà chứa quân giải thích. Anh ấy muốn tương kế tiểu kế. Một đao, giết hạ Phúc Thạch. Một bên giả vờ chống độc nặng. Một bên thì Tống Phong đóng vai phản diện, đi theo Phúc Thạch, làm cho tên Phúc Thạch nghĩ Tống Phong bởi vì gác chứa quân, cùng phe với hắn. Anh ấy giả vờ chống độc, Nhằm tung tin chứa huyết đang rơi vào tình thế mất đầu linh Đặc biệt Chắc chắn Tống Phong đã thổi bên tai Phúc Thạch Bảo hắn giành chuyến hàng đi giao lần này Mục đích trong lúc giao hàng thì chứa quân sẽ diệt gọn Phúc Thạch Còn Tống Phong sẽ ở lại Dẹp bên bẻ cánh của hắn ta Nhưng mà có điều không ngờ được là giữa trường Xuất hiện một con ngốc khóc lóc Đòi thay chồng giải quyết chuyện giang hồ Nên kế hoạch buộc phải thay đổi Lại có phần không được hoàn hảo cho lắm Chế quân không ngờ được là tôi quá cứng đầu Dù có Tuấn kế bên Cũng không lung lay được ý chí của tôi Mặc dù Tuấn nhiều lần bóng gió Bảo tôi hãy nghe theo Phúc Thạch Để hắn đi giao hàng Nhưng mà tôi thì vẫn không đồng ý Thật sự nghĩ lại Do lúc đó tôi quá vội Lại nóng lòng khi mà nhìn thấy chế quân bị chống động như vậy Nếu như tôi có thêm thời gian Thì nhất định Sẽ nhìn ra được âm mưu của hai tên Phúc Hác Còn về sao không nói trước với tôi thì biết chắc bởi vì muốn lợi dụng cảm xúc chân thật của tôi tăng thêm độ tin cậy đây mà Mà thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua Cũng nhờ có như vậy tôi mới biết được rằng chứa quân có bao nhiêu quan trọng trong lòng của tôi Lại hiểu thêm được xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho tôi Chẳng hạn như những giọt nước mắt của Tuấn và Dean Chắc là kiếp này tôi sẽ không thể nào quên được Nhưng mà thù này thì tôi vẫn phải trả Được lắm chứ Quân Tống Phong Cả hai tên quan Văn quan võ Tuấn và Điên kia nữa Bà đây không chịu để cho mình lỗ vốn đâu Lợi dụng bà đây á Được lắm Bà đây sẽ không để cho mình lỗ vốn đâu Lợi dụng bà á. Được lắm Bà thấy vốn không phải là diễn viên Nhưng mà sẽ không bao giờ diễn không công đâu nhé Tống Phong kêu anh không nói cho em biết trước sao chữ quân gật đầu, lại núm nìu xào vào trong người tôi rồi hỏi: thế em đừng giận anh nữa có được không? tôi mỉm cười gật đầu rồi đáp: được thôi, em không giận, anh không sao là được rồi. chữ quân lúc này đâu hề nhìn thấy gương mặt méo mó gian xảo của tôi, anh thì vẫn hùng dung hí hường. kiều nữ, em đúng là tốt nhất, tốt nhất trên đời. tôi nhếch môi cười. Đúng rồi, em là tốt nhất Nhưng mà vẫn chưa thực sự rất tốt đâu Hai ngày sau đó Hôm nay thì chứa quân có chuyến đi làm ăn Ngoài biển, cách Sài Gòn Tầm ba tiếng đi xe Tôi ở nhà thoải mái Không bị chứa quân quấn quýt làm phiền Mà phải công nhận là anh ấy có hai mặt đấy Đối với người ngoài thì lạnh khốc nghiêm nghị Đối với tôi Giống như một đứa trẻ Tôi thiết nghĩ là có khi nào Trong lúc anh ấy bị trống đập Đập vào cơ thể Thế rồi kích thích một dây thần kinh nào đó. Từ hôm đưa tôi bị phục kích trở về, anh ấy cứ như một người khác. Lúc trước yêu chiều tôi, bây giờ lại còn tăng lên gấp bội. Một tiếng cũng kiều nữ, hai tiếng cũng kiều nữ, cả ngày cứ quấn lấy nhau không rời, chỉ rời nhau khi nào đi tắm hoặc là đi vệ sinh thôi. Đúng là quá mất tự do. Mà tên chữ quân này bị chạm dây hỉ xảo ấy, thật đúng là. Tranh thủ lúc trước quân đi vắng, Tôi thực hiện nốt kế hoạch tôi đã nghĩ sẵn. tổng Phong, chào mừng anh. Tôi đi đến chữ huyết, huy động lực lượng gần 50 anh em trong đó có cả đìn nữa. Bởi vì lo cho an toàn của tôi, anh ta buộc lòng phải đi theo. Mọi người thì vẫn ngơ ngác không biết là tôi định làm gì. Nhưng mà tất cả anh em chữ huyết đều biết rằng chính tôi là đầu lĩnh khi chữ quân hôn mê nên dù không hiểu ý định của tôi nhưng vẫn không hỏi han một lời. Cứ như vậy nghe theo lời của tôi Tốt Tôi thích cách chữ quân dùng người đấy Tất cả đều rất tin tưởng trung thành với chủ Đoàn xe hơn 10 chiếc Đang hướng đến công ty của tổng Phong Trên đường đi thì tôi nhận được Điện thoại của chữ quân Tôi thăm thả, bắt máy Kiều nữ Em đang làm gì vậy Tôi cười nhếch môi Đi trả thù Đổ dây bên kia im lặng một hồi lâu Sau đó thở dài rồi nói thôi được rồi, thèm nhèm tay với anh ta một tí nhé, tôi không nói gì cả, tắt máy. lúc này thì xe dừng lại trước cửa công ty, tôi mở cửa xe bước xuống, đìn cũng hối hả đi theo. chị dâu, sao lại đến đây? tôi cười rồi nói, anh cho anh em đứng bao vây ở đây, canh giữ, không cho tổng phong bỏ chạy, Số còn lại đi theo tôi. đìn khó xử rồi nói. Chị dâu à, nhưng mà... Thì anh có làm không? Không làm cứ để tôi. Điên buộc phải nghe lời, cho gần 30 anh em đứng cạnh giữ. Số còn lại thì nhanh nhỏ đi theo sau tôi. Đi thẳng vào quầy tiếp tân tôi cười cười do hỏi cô nhân viên mặt mũi lúc này đang tái mét bởi vì sợ hãi. Chào cô, phòng của Tổng Tổng ở đâu vậy? Cô nhân viên ruồn ruồn nói không nên lời. Ờm... Um... Dạ ở trên tầng 25 ạ Tôi đeo lại kính đèn Phớt tay Ý bảo mọi người đi cùng tôi Đi ngang qua cô tiếp tình chưa xa Tôi quay đầu lại cười cười rồi nói với cô ấy Cô gái Không cần báo công an quá sớm Mà nếu như có báo thì nhớ nói một câu Chứ quần tìm tổng phong để tính nợ Cảm ơn cô nhé Tôi không quay lại nhìn phản ứng của cô gái Nhưng mà tôi đoán được cô ta Đang rất hái hủng Bởi vì tôi nghe được tiếng đồ đạc rơi khi tôi vừa nhắc đến tên chủ quầy. Tất cả nhân viên đang đi lại trong đại sảnh đều nhìn tôi không chớp mắt. Có một số người cố định quay phim thì đều bị đen cho người ngăn lại. Dưới sự hùng hồn của tôi, xem ra thì ai cũng đều sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay Và có thể nói là sau khi mà những tình huống sóng gió căng thẳng xảy đến Giờ đây sẽ là một chút uh, dư vị thời gian của bộ truyện này Một tình huống khá là hài hước xảy đến Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô nàng kiều nữ lém lỉnh này sẽ trả thù tống phong như thế nào nhé Và bên cạnh đó thì bộ truyện của chúng ta vẫn còn tầm khoảng 3 tập nữa thì mới kết thúc Và với độ dài là 3 tập như thế này thì anh Sa tin chắc Tất cả sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đây đâu Vậy thì những điều gì vẫn còn chờ đợi uh, Tống Phong, Kiều Nữ và Chữ Quân ở phía trước? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc